vô ngôn quan ti t6 tiên tồn không an cự thành ngũ chun 28 luy nơ chơ, tờ các bơ nơ san nghe truy nơ ti mơ xiz hơi ỉ san 2014 đến 1/8/1307 sơ lô ngơ t 2981 Huy tê hơ y tê nhiên mơ tê phen làm mơ y Đinh nhơ cơ giã không cơ mơ sắc dô cơ Nhìn thiên ngơ cơ à nơ bên trong suy y, u ú mu y mơ y con quán trù Đinh nhơ cơ chơ cơ tì bể tê ngơ con tể ngơ con nói giả Chi nơ khai bí pháp Quán trụ trong cò thơ dòi xô ngơ cơ mơ chơ Xem nhơ ngơ này quán trù khơ ngơ chơ lơ y Làm xong nhơ ngơ này Định nhờ cơ ly nơ lơ tình tụ mơ y nằm Mãi sơ nơ tề nơ huy tệ hơ y bên kia khôi sơ cơ Như lúc ban sơ của ly nơ lơ y nhìn mơ tệ cách bí mơ tề vơ Huy tề hơ y sơ cơ nợ Định nhờ cơ dù y sơ tề xảo vơ y ra mơ tệ cách hàng sơ ngơ Ly nơ xem giã hàng sơ cơ oán chù thơ ra Nhơ ngơ này oán chù nơ y hơ bê thu oán khí Oán hơ nơ Âm sát khí mà sơ ngơ Sơ phun ra mơ tê lo y màu xem to nhơ nơ Lo y này to nhơ nơ có tê nơ nơ bơ ngơ cánh tay Là oán chu hút oán khí Oán hơ nơ Âm sát khí ngung tê mà thành Có cơ cơ cơ ngơ dính tính Oán sát chi tính Là mơ tê ít tả sơ o pháp bơ o sơ tê tê tê tải ly hù luy nơ khí Thông thiền giáo chơi hơ cơ cơ thiên nhân, hơ vụ giáo vô lo no y. Bơ tể lụ nơ chính tông huy nơ môn vơ nơ là tả ma chi dơ o dơ u có liên quan dơ nơ. Mà ti tề giáo dơ tề bên trong, tề nguy nơ tả ma pháp khí, tu nguy nơ tả pháp cung là không ít. Mà đinh nhơ cơ mơ cơ dích chính là nhơ ngơ này to nhơ nơ. Nhơ ngơ này to nhơ nơ có sơ tê lơ nơ cơ tính Tuy sơ ngơ đình nhờ cơ chua tề ngơ có tê ngơ tê nuy nơ tà sơ o pháp khí Tu lui nơ qua tà pháp Nhung chua cơ say hoi hoi nhiên cơ u mơ tê thoáng Đình nhờ cơ sơ y vơ y lò y pháp khí này lý thu tê vơ nơ còn có chút nơ mơ sơ Đình nhơ cơ tam giáo sơ tê bên trong xem nhổ là sơ hơ cơ khá tề vệ Giáo chơ chơ nơ pháp chi sơ cơ nhiên là hơn nơ an hi hủ nhơ tề mơ tề lo y Nhụ con sơ ngơ nuy nơ khí cùng con sơ ngơ lui nơ gian liên quan sơ nơ Đình nhờ cơ tam giáo sơ tề cung là có tên tù y Tam thanh không có riêng thơ y gì mơ Mơ y nơ nơ tam thanh sơ ngơ sơ o Đình nhơ cơ sơ u có cơ nơ thơ nơ nghe sơ Sau gió tuy dơ ngơ không có co hơi y nghe nguyên thơ y thiên tôn cùng lão quân s ngơ dơ o. Đinh nơ cơ nhung là thô ngơ xuyên cùng huy nơ đô đơ y pháp su. Vân trung tê tắc lo y hai giáo sơ tê nô nơ dơ o. y bi tê huy nơ đô đơ y pháp su là lão quân suy nơ tê truy nơ vào. Mơ tê thần gian dơ o tù vị có thơ tù ngơ tù ngơ dù cơ. Mà vân trung tê. Vơ này càng là si nơ giáo lui nơ khí riêng cô ngơ nhơ tề mơ tề ngô y Tề nơ sơ nơ thiền tồn trần truy nơ hơn thơ nhơ ngơ tiên thiên chí bơ o gió cùng có thơ sơ ngơ trờ Có thơ thơ y dù cơ bơ nơ lịnh Nguyên nhân chính là chu cơ dây cắt lo y Đinh nhờ cơ mơ tề thân tụ vì cơ nhiên sơ cơ này Xông dơ o dơ tề bên trong nơ mơ trung thu ngơ dụ Nhưng cũng có thơ xung tỳ ngơ hơi cơ ngơ tại cao sơn y. Hoàn chu phóng sinh di ra ngoài. Không mơ y hôm ngày nơ a li nơ sơ cụ tung vơ ngơ chơi vực. Đinh nhờ cơ ngơ này oán thơ ra bên trong thân thơ tỏ nơ. Mãi nơ tề nơ ngơ này oán chu vô cùng suy ý. thơ mơ chí sơ có chút oán khí sau. Đinh nhơ cơ thu thơ bề xô cơ sơ y to nhơ nơ. Ly nơ lơ y dơ cho nhơ ngơ này đoán chu di ra ngoài thò thích hút di sơ y. Vì lơ gió nhơ ngơ này đoán chô thành đinh nhơ cơ chuyên môn thu thơ bề to nhơ nơ có khí bơ. Đinh nhơ cơ thò thích nghị nơ ép. Cô sơ ngơ nhơ ngơ này to nhơ nơ nhung là mãi nụ cơ công phụ. Đinh nhơ cơ khi nơ tê là hơ nơ đơ nơ thiên thơ. Bơ nơ mơ nhơ chi hơ à Cùng giá sơ mơ giá bi nơ thành hơ nơi đơ nơ tiên hơ à Ui nơ cơ nhớ mơ nhơ mơ Lơ y đinh nhơ cơ tụ vị Thêm vào bơ nơ mơ nhơ chân hơ à Cổ dơ ngơ mơ tề cách to Nhơ nơ nhung là sơ y dơ ngu nơ bạc Bơ nơ Thắng công phục Mơ y có thơ xem to như nơi Cổ dơ ngơ thành sen ca tề nhu Mơ cơ sơ y tóc xơ y tóc nhu Tỏ nhơ nơ Sau gió còn mưu nơ to nhơ nơ Trên dơ à nơ mơ y dơ o pháp nơ Cung may nhơ ngơ này khoán chu sơ nơ Sinh to nhơ nơ tê cơ dơ Cung không dơ y dơ tê nhanh Thủ ngơ thủ ngơ mơ tê nằm mơ y có thơ Trong mù y hình thành mơ tê doan Tò nhơ nơ này có sơ Đinh nhơ cơ cơ, cơ dơ ngơ Xong to nhơ nơi vô sơ có thơ làm Vì an toàn Sơ nơ a vơ nơ nhi tệ. Định nhờ cơ quỷ tể sư như tàng nhanh tể cơ sở. Trong bóng tị cơ nơ thợi bơ tể sư cơ phải còn cách nơ oán chụp. nhanh tỏ như nơ sinh tể cơ sở. Mãi sơ nơ 300 năm sau định nhờ cơ khơ nơ trợ. Oán chụp nơ khơ nơ trăm còn. Lung luy nơ tỏ như nơi sư thành mơ tể sư son tệ. Không có cô dơ ngơ to nhơ nơ cả là dơ tê nhì ụ, cơ mơ sắc to nhơ nơ dơ y dơ. Đình nhơ cơ mơ thơ nhơ nơ kia oán khí trùng thiên oán chuột, phá không mà di. Đình nhờ cơ chơ lơ y vô di son, rua tê y phân thần. Chính mình vơ tê cô y cách kia thích ý tiêu sái long tu thú cùng thiên tiên tu vi kim hùng thơ linh. Mơ hiệu ngụ y sơ ngơ thơ y cổ sơ ngơ tỏ nhơ nợ Cơ vì cơ long tu thú cùng kim hùng Tây cơ sơ sơ tê kém cơ y Nhung vơ nơ nhô cu sò vơ y đinh nơ cơ chính mình nhanh hoan sơ tê nhi u Lơ y là 200 trăm nam qua si hơ tê thơ y tỏ nhơ nơ mơ y ngung lui nơ hoàn thành Đánh xô y mơ Tây mơ y long tu thú cùng kim hùng Đình nhờ cơ cùng phân thân vơ nơ nhu cu tê trong mơ tệ thơ tệ Bơ tê sơ hụ lùi nơ chơ pháp khí. Lùi nơ chơ phụng pháp đình nhờ cơ giã sơ mơ thôi gì nơ dù cơ sơ y. Sơ ụ tiên là xem to nhơ nơ cùng giã sơ mơ chù nơ bơ ca cả mơ tê ít âm tính vơ tê ly của cô sơ ngơ cùng nhau. Khơ cơ họ trên pháp nơ. Làm cho cô y cùng to nhơ nơ giá bi nơ thành màu xanh nhơ tê Tì bề theo nơi y luy nơ hóa mơ tê trúc âm tính thiên tải sơ à bơ ọt lơ y lơ y ra Huy tê hơ y thù thơ bề âm sát khí quán khí Nhơ ngơ này quán khí sen ca tê nhu mơ cơ bơ Đinh nhơ cơ lơ y sơ y pháp lơ cơ cơ sơ ngơ thành chơ tê lơ ngơ cũng nhơ ngơ kia thiên tải sơ à bơ o hơ y tê thành sen ca tê ngô mơ cơ sát khí lơ nhơ dung hơ cơ thơ y đem tỏ nhơ nơ ngầm bên trong ngũ cơ. Mãi sơ nơ tê nơ to nhơ nơi lơ y giá bi nơ thành màu sen đình nhơ cơ mơ y xem nhơ ngơ này to nhơ nơ biên chơ thành mơ tê mơ tê si nơ tam sắc ca mơ tê cơ. Và mơ tệ bên bơ ngơ nhau Có tê giải mơ tê chô ngơ Mà hơ tê thơ ý to nhơ nơ Dùng hơ tê đinh nhơ cơ nhung là biên chơ Tám mươi mơ tê si cơ ca So vơ ý hơ nơ tô ngơ tô ngơ Bên trong còn nhi chút Mơ tê cơ chô nơ bơ ca cả Đinh nhơ cơ nơ ý bơ tê sơ hụ Luy nơ chơ cơ tê cơ Nơ ý tải ly hụ là hơ nơ Thanh không thơ nơ mơ cơ Xây là thu ngơ xơ mơ linh càn Đình nhờ câu chơ lơ y thần cây bên trong mơ cơ tầm Thủng nô cơ xơ ngơ ngô xơ lơ nơ Bơ hơ nơ dùng huy nơ tâm chân hơ à, cổ xơ ngơ Khơ cơ vò pháp nơ Xã bi nơ thành tây ngơ cây tê ngơ cây sải ba chô ngơ cơ tê cơ câu ngơ cơ chơ mơ chơ ngơ Chơ là chơi ngơ lô ngơ mơ tê cây cơ tê cơ thì có 3.000 ngàn cân Đem cơ tỳ cơ cùng mây tỳ cơ cô sư cùng nhau. Hóa thành mây tây thơ. Đinh cơ ly nơ bơ tỳ trên cơ lự nơ sánh sa giá pháp nơ. Tỳ ngư sư ngọ tỳ bí pháp nơ quy tỳ sánh Cho dù đinh nhờ cơ cùng phân thân sư là kim tiên tu vi. Cũng là pháp nơ cơ không ca mệ. Không thư không nghi u lự nơi sánh nơi khôi cơ pháp nơ cơ. Chờ Đinh nơ cơ ra mơ tê thơ tê thơ y di mơ thơ y gian nhung là giá qua 1,300 năm Tính ra lơ nơ này lui nơ chơ hành dơ ngơ nhung là dơ y dơ dùng đinh cơ, nơ cơ cơ nơ 2.000 năm Mà đinh nơ cơ cung không dơ y không thu hò chơ dô cơ gì Luy nơ chơ sau khi không chơ có con dô ngơ lui nơ khí sơ tê là tinh ti nơ Chính là trơ nơ pháp chi dơ ngơ cung là ti nơ bơ không nhơ Dù sao vơ nơ pháp dơ thông ả Hon nơ à đinh nhơ cơ dơ ngơ hơ nhơ cung là vô hình Trung tang trô ngơ dơ tê nhì ụ Nhung 2.000 ngàn năm dơ y vơ y đinh nhơ cơ là giáng giá Dơ nơ kim tiền tụ vì mơ y nơ nơ tăng trô ngơ dơ ngộ Là nam tháng lâu giải thơ y ma công phụ Thơ y gian 2000 ngàn năm Sư Ivong Kim Tiên Tị nói: Sư Tỳ Ngư Nơ, cho phân thân ngày xem ôn du ngư. Định cơ lý nơ sư ngư sư kim ngạo đơ. Vung à sư nơ kim ngạo đơ, định nhờ cơ mơ bi tể xảo Mơ y nam trụ cơ lý nơ sinh trư sư ngư tệ tệ nơ lư cơ không nên dạ hương y cương ạ. Tinh ngoài Giáo chơ nhung là dòng cơ A không ra Cùng là tê dơ y dơ tê có thơ hơ ụ duyên chơ bơ o chơ Bình nụ y hơ ụ hơ Nhơ ngơ sơ khác nhung không có chi kỳ nơ không có thơ tùy ý bái kỳ nơ Cùng trên dơ o dòng dơ o cắt sù huyền dơ mơ tê phen lụ nơ dơ o sầu Đình nhờ cơ cùng không mu nơ trên dơ o kìm lâu thềm Lì nơ sơ ngơ nơ trăm nam chơ cơ tì bể vờ Nam hơ y Đơ nơ nam hơ y Đinh nhơ cơ xong cơ à Khơ tu tìm hi u linh bơ o Ngo y chơ Ngao lam tê y cơ à Sơ ti bê kì nơ ngoài Đinh nhơ cơ nhung là không thơ yếu Ngo y nhân Lơ y nói đinh nhơ cơ Nam hơ y ngo y chơ Ngao lam ngoài cung không có bơ ngơ Hơ à nào Thơ y gian xa xôi mà qua Sơ o mơ tê chính là 3.000 năm Đinh nhơ cơ này ba ngàn nam thơ tụ. Tụ vi nhung là nô cơ chơi thành sông dơ nơ kim tiên xò ca dơ nhơ cao. Thơ nơ thông bí pháp cung là sơ Tây là tinh thần. Tê thân linh bơ cung dơ bụ khơ sơ tỉnh hi u mơ tê lơ nơ, nơ. Sơ dơ nơ lên quỷ nàng có lơ nơ, nơ hoan không ít. Ngày hôm gió, đinh nhơ cơ cùng ngao lam lô nơ dơ nơ. Lơ y nói này ngao lam cung coi nụ là đinh nơ cơ hơ ngơ nhan chi ca Hi nơ này giá là kim tiên trung ca Thơ nơ thông hơ ngơ sơ y Tùm sao vơ nơ nam Mù nơ nói đinh nơ cơ mơ tê lòng hơ ngơ sơ o là không thơ Tê khi sơ nơ hơ ngơ hoang sầu Đinh nơ cơ trong lòng vơ nơ luôn có mơ tệ lo y cơ mơ sắc nguy hi mơ Vơ nơ luôn tệ nơ tâm tang lên tu vì cơ A chính mình Chơ vì mơ ngơ sơ ngơ Này bái vào thông thiên giáo chơ môn hơ sau Đình nhơ cơ tâm tu cung là thay sơ y sơ tê nhì ụ Thánh nhân sơ tê Vù yêu sơ y chi nơ chơ cơ nơ cơ nơ thơ nơ mơ Tê gì mơ nhung là sơ không dính vào trên ngôi y mình Hoa nơ A cho dù ngày sau phong thơ nơ bơ mình Lơ y dơ à vơ cơ à hơ nơi phong thơ nơi cung có thơ su cơ mơ tệ cách cơ cơ ca tồn hồ ngơ thơ nơ vơ. Lơ y nói đinh nhờ cơ base thân hàm nơi công đơ cơ nơi y ti ngơ bên ngoài. Nhân tệ cơ bên trong thanh danh thi nơ hách phong thơ nơ chi nơi có chơ tể hay không còn chua chơ cơ chơ nơ dày. Cái kia vân trung tê không thơ y là du cơ sung đơ cơ phúc kim tiên mà tránh thoát phong thơ nơ mơ tê kì bề sao. cùng ngao làm cách này long nơ tung sao vơ nơ nam. Đinh nhơ cơ ngu nơ nói không hơ có mơ tê chút sơ nơ lỏng gió là không thơ. Chu cơ kia không có tâm sơ ngu nơ vì cơ này. Nhung sau gió tâm thơ nơ thơ nơ ngơ sau. Mơ y nơ nơ sơ y mơ tê ngao làm nhung là sơ. Đình nhờ cơ có chút ý sơ ngơ tâm trì nợ không sơ ý đình nhờ cơ trẻo cao. Ngao làm lòng nơ thân phơ nơ sơ ý vơ ý hi nơ tệ ý thân phơ nơ cơ à. Đình nhờ cơ tệ y nói là mơ tệ gì mơ ác nơ cơ sơ ụ không có. Mà đình nhờ cơ cũng có thơ cơ mơ nhờ nơ dù cơ mơ tệ ý. Ngao làm tâm tụ lâu ngày sinh tình ạ Ai nói thơ nơ tiên không thơ nói truy nơ lui nơ á à. Nhung suy nhơ tê sơ Đinh nhơ cơ kiêng ca chính là lòng tê cơ Cung không sơ y mơ tê cách hiền tình nói hơ thơ Lòng tê cơ mơ tê nhân vơ cả là sơ mơ không xu Liên lô sơ tê lơ nơ Tuy nói sơ cơ này xem ra sơ cũng có chút ca lơ Nhung cung làm cho đinh nhơ cơ có chút kiêng cả Hon nơ à đinh nhơ cơ sơ y vơ y mình cách kia Hai cách thổ nơ khi tê sô tê Lánh di mơ xô mu y cung là tâm tu không thơ nào thu nơ khi tê Nói cho cùng Tuy sơ ngơ đinh nhơ cơ giã là kim tiên cơ bề cô ngơ Nhung trong nơi y tâm vơ nơ nhô cù là mơ tê viên hơ thơ Phàm tâm Đinh nhơ cơ cùng ngao làm truy nơ trò vui vơ Trong sơ ụ nghi hơ thơ mơ tê ít tán gái tâm sơ cơ cùng Mỹ pháp Tâm tu có chút xù xa lên Nhìn cái gì chơ Ngao lam nhìn đinh nơ cơ sơ ngơ sơ Nhìn mình chơ mơ chơ mơ Không khơi có chút xù hơ Sơ cơ mơ tê có chút mơ tê hơ ngơ Hảo sơ ngơ dungơ À đinh nơ cơ cơ kinh cơ mơ Giác sô cơ chính mình thơ tê thơ Có chút thơ tê không ti nơ Nhung ra mơ tê cơ à hơ nơ Giã sơ mơ kì bề chù cơ Ly nơ sẻn lui nơ ra Thụy sư ngư trong lòng có chút xuân chi nơ khiên tệ nơ. Nhung dư nơi mộ cô mơ tệ không bì nơi sơ cơ nói sơ ngư. Nhung là phát hy nơi gơ nơ nhơ tệ khí sơ cơ càng ngày càng tê tê. Lương y sinh nhi u. Ngươi làm náo lo nơi cách sơ ý, mơ tệ sơ trư mơ tệ đinh nhợ cơ không nói ra du cơ thò y. Vư nơi là hơi ngư hoang mơ nơi thụ nơ khi tệ a. Đình nhờ cơ trong lòng cụi thơ mơ cơ mơ thán mơ tê thoáng. Vơ y vã nâng trung trà lên nói sơ ngơ. Đơ nợ. Ua ngơ trà ua ngơ trà. Chơ sau gió người nơ cho ngùi thơ vùng mang chút gì. Chủ cơ kia rua cho ngùi nhờ ngơ kia. Sơ ngơ chơ ngơ sơ mơ sơ không có. Hành ngào làm tệ cơ thơ nơ ngơ. Đình nhờ cơ mơ tê chút. Nâng chung trà lên chính là mơ tê sơ y khơ hụt. Cái kia nghi nơ ràng nghi nơ lơ y ráng vơ nhung là sơ. Đinh nhơ cơ xem trong lòng sơ cơ ý. Mà lúc này, xa xa mơ tề cách kim giáp. Đinh tù ngơ sơ về không mà sơ nơ. Sơ nơ chù cơ mơ tề. Cung kính nói, tiên chù ngơ. Bên ngoài có ngu y bái kì nơ. Là ngày sù tề, sù bù y. Đinh nhơ cơ trong lòng cơ kinh. Suýt chút nơ à xem chém trà ném sô ngơ Trong lòng tâm tu chui nơ sơ ngơ vô trong lòng mơ y có chút phán soan Thì có mù y tê y cơ à Di à này làm cho đinh nhờ cơ sơ tê là chơ tê sơ Ta chô cơ tiền gì nghinh sô tê cơ a ta su mù Người hỏi chơ mơ tê chút Đinh nhơ cơ sơ cơ mơ tê bình tinh nói vơ y ngao lam Nhung nhung trong lòng là có thêm chút khơ não Tình hơ ngơ này Hơ nơ kì bê chu cơ cung không có ly nơ Tê ngơ dơ ngơ phơ giá Làm sao làm Cơ mơ ăn xa tê nơ Khen thổ ngơ cơ mơ ẩn